Trường 303 Có vấn đề Trên quảng trường rộng lớn Sau khi xem xong phương thuốc Đại đa số luyện dược sư Đều rắn vẻ vui mừng Vì khảo hạch quá đơn giản Rất nhanh phóng ra hỏa diễm Sau đó tiến hành bắt đầu luyện chế đan dược Tương nhiên trong nhiều luyện dược sư như vậy Cũng có không ít người cẩn thận Lần này Bỗng nhiên khảo hạch đơn giản cũng khiến cho họ hoài nghi. bất quá nhìn vương thuốc, chần chờ một hồi không phát hiện điều gì bất thường. bọn họ cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu. sau đó cẩn thận phóng ra hỏa diễm. tiêu viêm ánh mắt chăm chú nhìn từ sắc hỏa diễm bốc lên từ trong lô đỉnh. đến lúc nhiệt độ của hỏa diễm đã lên cao, lúc này mới chậm rãi lấy một gốc dược liệu đưa vào trong, sau đó khép hở con mắt. Từ từ tiến hành tinh luyện Khi tiêu viêm tiến hành tinh luyện Không lâu Thì hai người tiểu công chúa Cùng với liễu linh cũng bắt đầu phóng hỏa diệm Tiến hành luyện chế Có phương thuốc chính thống Với thực lực của bọn họ Chỉ cần cẩn thận trong quá trình luyện chế Thì việc luyện chế ta phong hành đan Cũng là không quá khó khăn Đương nhiên Cũng phải trừ đi rất nhiều Điều bất cả khác Dù sao trong quá trình luyện chế khó có khả năng có một trăm phần trăm xác suất thành công. Theo các luyện dược sư tiến hành cạo nghiệm lần thứ hai, thì những tiếng ồn xung quanh cũng dần lắng xuống. Những ánh mắt tập trung vào các luyện dược sư, nhìn họ giơ tay nhấc chân phóng ra những cỗ hỏa diệm với vẻ ao ước. Trên bàn khách quý, phát mã chắp tay đứng, ánh mắt tập trung vào góc khuất nơi thiếu liên hả hắc bảo sám đang luyện chế đan dược. Nhìn đối phương thao tác luyện chế với thực lực là hội trưởng luyện dược sư công hội, hắn sao không phát hiện ra từ cười của đối phương, tát mã cao mạnh nhỏ giọng lẩm bẩm. Với thủ pháp này nếu không có vài chục năm thực hành thì không có khả năng có được, người này quả nhiên là thần bí, vì sao chưa từng nghe Thất Vân Đế Quốc có một cao cấp luyện dược sư như vậy, chẳng lẽ là mới xuất hiện. Trước tiên xem hắn có thể qua vòng này không đã. Thở một hơi dài, Pháp Mã lần thứ hai hướng tới tiêu viêm ba người nhẹ giọng nói: "Phong dưỡng ba tên tiểu tử kia có thể thông qua, nhìn vận nên đừng có sơ sẩy gì." Thời gian chậm rãi trôi qua, trên quảng trường, từ từ mọi người đều đã thể hiện ra những người có thực lực đã bắt đầu tinh luyện xong dược liệu. Tráng có chút do dự rồi cũng cắn răng đem những dược thảo đã tinh luyện hòa trộn để bắt đầu bước tối hậu của luyện chế theo viêm ánh mắt chăm chú nhìn tử hỏa đang tinh luyện một gốc dược liệu. Vì có chút lo lắng, vấn đề, đến lúc này hắn tinh luyện một cách chậm rãi, ngay cả khi có một số người đã hoàn thành quá trình tinh luyện, mà hắn vẫn không vội vã, cẩn thận tiến hành tinh luyện. Tựa hồ không có vấn đề gì, một lần nữa quan sát tử hỏa đang bừng bừng lung đốt, dược liệu thành bột phấn thì thào một tiếng mở lắp đỉnh, đem bột phấn đó đựng vào trong bình ngọc. Ánh mắt chậm rãi nhìn qua chiếc bình ngọc trên bàn, những tài liệu để luyện chế phong hành đan cũng đã được hắn hoàn toàn tinh luyện. Cái bước chính là bước tối hậu, dung hợp tài liệu. Bàn tay chậm rãi vớt phê mặt ngoài lành lạnh của bình ngọc, tiêu viêm chìm ngâm một lát, rốt cuộc không để chân chờ, bàn tay vung lên định đem tài liệu trong bình đổ vào. Đúng lúc đó. Một đạo âm thanh nhỏ chậm buộn vang lên cách đó không xa. Thì viêm ngước lên, thấy một luyện dược sư ánh mắt ngây ngốc đang nhìn chầm chầm vào dưới dược đỉnh của mình. Lúc này, dược tài đã biến thành một đống cho đen xám, Rất rõ là luyện chế thất bại. Sao lại có thể như thế? Ta không phải đã hoàn toàn dựa vào phương thuốc mà tiến hành sao? Như thế nào lại thất bại? Luyện dược sư thấp giọng, nghi hoặc lập bập, nói. Một sao?" cũng không có đáp án lần thất bại vừa rồi quyết kết tại không chế hỏa hầu không tốt vì vậy nhanh chóng hết đi đám cho đó cầm dược tài còn lại bắt đầu vào trong lô đình tiến hành luyện chế lại tip hai con mắt nhìn cử động của tên luyện dược sư tiêu viêm bàn tay cầm bình ngọc bất giác đình chỉ ánh mắt chăm chú nhìn mọi cử động của luyện dược sư đó tên luyện dược sư này hắn đã gặp qua trong phần kiểm tra chính là tam phẩm luyện dược sư dựa theo lẽ thường khi luyện chế cặp chuyện khống chế hỏa hầu sai lệch nhưng mà đó là nói vậy việc xảy ra trước mắt chứng kiến điều đó hắn luyện chế thất bại có điểm không đúng a thấp giọng thì thào tiêu viêm nỗ lực điều chỉnh tâm trạng ánh mắt hướng hai bên phát hiện tiểu công chúa cùng liễu linh đã bắt đầu quá trình dung hợp dược tài thời gian trôi qua trên quảng trường từng đạo âm thanh trầm muộn vang lên một người rồi nối tiếp một người Âm thanh vang ra từ các lô đỉnh, các luyện dược sư thất bại đều lộ lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn dưới đáy lô đỉnh là một đống chám cho nhãn thần mờ mịt để mọi người hiểu được ngay chính cả bọn họ không biết chính thức vấn đề sợi lẩy sinh ở chỗ nào nhìn chuyện xảy ra trên sân rộng và khuôn mặt ngây ngốc của các luyện dược sư từ chỗ khán giả cũng truyền đến những tiếng đàm luận khe khẽ hai đạo âm thanh từ bên tai của tiêu viêm truyền đến hắn quay sang lão linh cùng tiểu công chúa sắc mặt khó coi chậm rãi thở dài tựa hồ có điểm không thích hợp trên bàn khách quý nhã phi ngạc nhiên nhìn xuống sân rộng hầu như tất cả mọi luyện dược sư đều hiện lên vẻ ngây ngốc nhẹ giọng nói đích xác ta không phải là luyện dược sư nhưng cũng có thể biết được Dựa như theo phương thuốc mà luyện chế Không có thể nghi ngờ là tiếp tục thất bại Quan sát những người phía dưới Bao hàm cả liễu linh cùng tiểu công chúa Hắn cũng thất bại Nạp Lan y nhiên câu mảnh Nói Để ra tựa hồ có chút mê hoặc á Yên dạ ở bên phải Ngóng cổ nhìn bầu không khí quay dị Trên quảng trường nói Thịch thịch Một đạo âm thanh trầm muộn vang lên truyền đến tai tiêu viêm Tên tàm phẩm luyện dịch sư thất bại lúc trước Lúc này, dung hợp vẫn như cũ tiếp tục thất bại. vẻ mặt của hắn khó coi, nhìn chầm chầm vào đống cho tàn dưới đáy đỉnh. Đúng lúc âm thanh vang lên, miếng ngọc kính trên bàn tam phập lệ dược sư cũng hiện hồng quang. Hiển nhiên bởi vì hắn dùng hết dược tài, không còn cơ hội để sửa sai. Trên quảng trường, từng đạo ánh mắt nhìn về phía tên luyện dược sư thất bại đầu tiên. Vốn trên sân, một số luyện dược sư định tiếp tục luyện chế lại. Ngay lập tức đình chỉ hành động Yên tĩnh lại đâm thần Không dám tùy ý lãng phí phần dược liệu cuối cùng Cả người tên luyện dược sư run lên thu hồi dược định Sau đó mang theo đôi mắt trầm ngập tức giận Quay đầu bước ra ngoài Khi hắn đi ngang qua trước mặt tiêu viêm nghen Nói không cam lòng Hỗn đạn Như thế nào lại thất bại Ta rõ ràng lắm chắc Khống chế hỏa hậu Vì sao nó không chịu dung hợp Nhìn theo tên luyện dược sư ly khai, tiêu viêm nhẹ nhàng vỗ bình ngọc, hít hơi mắt. Sau đó một lúc đổ dược tài vào trong bình. Trong dược đỉnh, cần chính là mình cảm thụ một chút đến thực cùng là nguyên nhân gì khiến cho tất cả những người tham dự không thể luyện chế thành công đan dược. ánh mắt chăm chú nhìn vào tử sắc hoảng diễm. Tiêu viêm đem chín cái bình ngọc để trước mặt, chậm rãi, đưa từng loại vào đan đỉnh. Sau đó khống chế tự hòa, tiến hành bước tối hậu, hít một hơi cực kỳ cẩn thận tiến hành dung hợp, bởi vì có nhiều người thất bại lên khi Tiêu Viêm tiến hành luyện chế, hầu như các bước đều cẩn thận tỉ mỉ, linh hồn lực lượng mạnh mẽ bao trùm lấy các loại dược liệu cùng tự hòa, giám sát không ngừng truyền về não hải của hắn tình huống xảy ra. Khi Tiêu Viêm tiến hành quá trình dung hợp, cả Liễu Linh tiểu công chúa của một số luyện dược sư đều quan sát chăm chú. Không còn cách nào khác Họ chỉ có thể chờ tên thanh niên Đạt thành tích tốt nhất trong phần kiểm tra Có thể hay không phá giải Vấn đề này Không để ý đến ánh mắt của mọi người Tiếp viêm Hết sức chăm chú công chế tử hòa Mà lúc này dưới sự thiêu đốt của tử hòa Một loại dược liệu từ từ Thuận lợi dung hợp tam vĩ phong điệp Thuận lợi Vân thảo Thuận lợi Ly thổ quả Thuận lợi mỗi một loại dược liệu theo linh hồn lực lượng cảm ứng của tiêu viêm phát hiện đều thuận lợi dung hợp không chút phản kháng hậu thổ chi tiêu viêm trượt cao mày sắc mặt biến đổi bên trong dực đỉnh hỏa diễm kịch liệt bốc lên rồi một đạo âm thanh chậm muộn vang lên từ đó truyền ra hắc sắc cho tàn rơi xuống Ai những âm thanh thở dài tiếc lối của mọi người xung quanh vang lên chậm rãi mở hai mắt tiêu viêm nhìn đống cho tàn đen xám Thoát chẩm ngâm một chút Ngón tay chấm một chút cho tàn Nhẹ nhàng xoa xoa Trên đầu khoảng khắc khi dung hợp Dược tài hiện ra Qua linh hồn lực truyền tới Bài động không bình thường khi đó Chẩm mặc một lát Hai tay trả sát trợt cứng đờ Một quang dựng trên quyển trục Ghi phương thuốc Đôi mồi nhét lên Bàn tay chăm chú nhẹ giọng lập bẩm Chết tiệt Phương thuốc có vấn đề Đúng là một đám tài trí tầm thường. Trên sân đang an tĩnh, bỗng một đạo âm thanh châm trích, nhẹ nhàng vang lên kèm tiếng cười khiến cho mọi người giật mắt. Ánh mắt theo phương hướng âm thanh nhìn lại, tiêu viên phát hiện người đó chính là thanh liên mặc áo bào xám ở góc khuất trước mặt hắn. Bàn đá cũng có một đám cho đen, xem ra hắn lần đầu tiên, luyện chế cũng thất bại. Tiêu liên mặc áo bào xám vẫn không để ý tới những ánh mắt tức giận đang nhìn hắn khóe miệng lộn ra vẻ cười lạnh bỗng nhiên đem toàn bộ phần dược liệu trên bàn cho hết vào đan đỉnh cười nhạt một tiếng thanh âm vang vọng quảng trường xem ra một vòng ta tựa hồ đã lĩnh dão luyện dược xưa của gia mã đế quốc cũng không có gì hay cả à trong lúc kiếu liên áo sám nói tốc độ thao tác của hắn không giảm lửa điểm một gốc dược liệu đỏ trong những họa diện cấp tốc bị luyện hóa tựa hồ lắm được vấn đề dẫn đến thất bại trong quá trình luyện chế nhúm mày nhìn cuồng vọng không dấu diếm của thiếu liên áo bảo sám tiêu viêm bỗng nhiên cười nhạt một tiếng thanh âm bình thản vang lên trong quảng trường cũng không nhất định là như vậy nghe được thanh âm đó thiếu liên áo bảo sám bỗng nhiên ngừng tay ngẩng đầu lên đôi mắt màu lam nhạt băng lãnh nhìn về phía tiêu viêm trên miệng nhất thời chào phúng không để ý đến ánh mắt của thiếu liên áo bảo sám Tiêu viêm bỗng nhiên xoay người, bàn tay vung lên. Tất cả dược liệu còn trên bàn bị ắn đổ toàn bộ vào dược đỉnh. Hữu trưởng chậm rãi đưa lên một thoáng ghiên lạ. Một đạo thanh sắc hỏa diễm phiêu, giật xuất hợp trần. Dưới vô số ánh mắt chấn động chậm rãi bốc lên. Trường 304 ngăn cơn sóng dữ, đại hội tạm dừng. thanh sắc hỏa diễm. trời ạ, hắn thế nào lại có hai loại hỏa diễm? nhìn tách sắc hỏa diễm bốc lên trên bàn tay của tiêu viêm, những tiếng xôn xao kinh dị từ khán đài vang lên từng đợt. tuy ở nơi này có nhiều người không phải là luyện dược sư, nhưng đối với hỏa diễm vẫn có chút hiểu biết. tiêu viêm trước mặt đã đánh đổ tri thức của bọn họ về hỏa diễm. so với sự kinh ngạc của khán giả luyện dược sư trên quảng trường còn rung động hơn nhiều, bởi vì thân là luyện dược sư, bọn họ so với bất kể kẻ nào hiểu rõ, hai loại hỏa diễm xuất hiện trên cùng một người là một chuyện nguy hiểm thế nào. phải biết rõ ràng hỏa diễm chính là thứ cuồng bạo, hai loại cuồng bạo chung một chỗ, chỉ cần nhiệt độ của nó đã đủ để đem chủ nhân đốt thành cho tàn. bởi vậy, khi bọn họ thấy tiêu viêm một lần nữa triệu hồi ra hỏa diễm so với tử hỏa còn cường mãnh hơn thì không ai khác kinh... cũng đều không khỏi kinh ngạc thanh sắc hỏa diễm hắn quả nhiên còn có bài tẩy nhìn thanh sắc hỏa diễm trên tay của tiêu viêm tiểu công chúa nhãn thần lóe lên thấp giọng lầm bẩm đây chính là dị hỏa mà hắn sở hữu sao không nghĩ tới đó là sự thật chậm dãi hít một khẩu nhiệt khí đang nóng dần lên nhiệt độ lan rộng ra do thanh sắc hỏa diễm xuất hiện Liễu Linh trong lòng âm thầm thì thào Đó là Thiên bản cách quý Pháp mã kinh ngạc nhìn thanh sắc hỏa diễm phiêu giật Sau một lúc Động từ co lại Nắp giọng nói Đó là dị hỏa Thứ giao hỏa này thế nào lại có được đồ vật này Hắc hắc Ta lúc trước đã nói qua Không cần quá để ý Hắn còn có con bài chưa lật Chính là có thể làm cho mọi người trợn mắt há bồm Nhìn vẻ mặt kiếp sợ của pháp mã Hải Bất Đông cười dài nói: "Không đơn giản, à, tuổi nhỏ như vậy mà đã có tu phục được đồ vật ngay cả pháp mã của Hà cũng thèm dò dãi, thực sự là làm cho người khác kinh ngạc." Thanh Họa xuất ra, đồng dạng làm cho ra lão lộ vẻ kinh dị, thân là Đấu Hoàng cường giả, hắn tự nhiên hiểu rõ loại thiên nhiên kỳ vật này có lực lượng khủng bố đến như thế nào. Giớ khi xưa, lão đã từng cùng một người có dị hỏa chiến đấu, tuy rằng đối phương thực lực kém xa, nhưng uy lực của dị hỏa lại khiến cho lão chịu khổ không ít. ô, oh, pháp mã chậm rãi thở một hơi, nhẹ nhõm, đem ánh mắt hướng về phía thiếu liên áo bảo xám, mỉm cười nói, xem ra vòng khảo hạch này tên kia muốn đoạt thành tích tốt nhất cũng khó khó, có chút khó khăn. thanh sắc hỏa diễm hẳn rằng kẽ cắn đôi môi đỏ, nhã phi thở dài lắc đầu. nàng thực sự có chút mơ màng trong lòng. ngắn ngủi không đến hai năm, lúc trước chỉ là một thiếu niên non nớt, đến tuyệt cùng đã trải qua những điều gì khiến cho hắn bay vọt lên trưởng thành mà ngay cả đấu hoàng cường giả sợ hãi than thầm. không thấu được lông sâu, chẳng lẽ bởi vì làng sao? hơi nghiêng đầu nhã phi nhìn chăm chăm vào lạp lan yên yên trong hoàng lập bập. Có trách thái già già coi trọng hắn như vậy, nguyên lai like còn có thực lực ẩn giấu khiến cho người khác phải khiếp sợ. Đặt tay lên đùi phải, cặp mắt khẽ chớp lên. Ưu dạng trên mặt, hắn có vẻ thoải mái. Thanh niên đó, lúc này like, cơ hồ là tâm điểm chú ý của toàn trường, không thể nghi ngờ bây giờ chỉ có mình hắn mới có thể đấu cùng vị Tiêu Liên Hạo bảo sáng lấy thực lực bản thân ngăn cơn sóng dữ, loại cảm giác hào hùng này chỉ có được tại đứng tại trường hồ tại anh hùng. Nạp Lan yên nhiên xoa nhẹ đôi môi mọng đỏ, trong lòng suy nghĩ như vậy, sau đó yên lặng dập mình. Mọi người ánh mắt ngoại giới lúc này đều không làm cho Tiêu Viêm động dung. Lúc này, hắn đang dồn hết tâm sức chăm chú nhìn vào đền. Cái trong dục địch từ hỏa dục, hỏa diễm gần như đã hoàn toàn biến mất thủ trưởng đưa ra thách sách hỏa diễm khiêu giật đang dâng lên bàn tay rất nhanh vùng trên bàn đá tám loại dược liệu bị hắn toàn bộ cho vào trong dược đỉnh bất quá, loại cuối cùng ghi trên vương thuốc là hậu thổ chi bị hắn để bên ngoài theo cảm giác của lần luyện chế thất bại trước đây tiêu viêm đã hoàn toàn hiểu được vấn đề bên trong khảo hạch đã khiến cho toàn bộ luyện lực sư thất bại khi ngưng tụ đàn dược Vấn đề hoàn toàn là do dược liệu hậu thổ chi Căn bản cái này chính là dược liệu thừa không có trong thành phần dan dược Nghi ngờ phương thuốc muốn thành công cũng cần một ý dung khí quyết đoán Một số luyện dược sư quá tin vào phương thuốc chính thống Bởi vậy vô luận như thất bại Thế nào cũng không quyết kích được nguyên nhân do phương thuốc Bọn họ chỉ cho rằng chính hỏa hầu hoặc kinh luyện bị sai Nếu cứ giữ tư tưởng đó thì trong vòng hào hạch này nhất định sẽ thất bại. Tiểu viêm cũng không thiếu dũng khí, cũng quyết đoán, cho nên hắn đã tìm được vấn đề ở tương chính vì vậy hắn mới nắm chắc thời gian cùng thiếu liên áo bảo sám tranh cao thấp. Còn những người khác như tiểu công chúa thậm chí là liễu linh giờ này cũng chỉ là quần chúng mà thôi. trên quảng trường lớn chỉ có hai tan đỉnh. Hòa Diễm đang bốc cao, tất cả mọi người trên sân đều rồn vào. Tiêu viêm cùng với Thiếu Liên áo bào sám tập trung tinh thần, dành giật từng giây để tích luyện vài loại dược tài còn lại. Bàn tay của Tiêu viêm lúc này đã hoàn toàn thoát ly khỏi dực đỉnh, cách dực đỉnh hơn một thước, mười ngón tay thon dài như đang khiêu vũ, linh hoạt uyển chuyển, bằng vào năng lực khống chế thanh liên địa tâm hỏa, hắn có thể đạt tới trình độ không khống chế nhiệt độ. Nếu trong quá trình luyện, nhiệt độ có khâu chấm điểm cho ai có động tác tao nhã hơn, tràn đầy mỹ lực, thì không thể nghi ngờ lúc này tiêu viêm đang làm rất tốt. Nhanh lên một chút, mong một chút, ánh mắt, quét qua tốc độ luyện chết của hai bên, tiểu công chúa trong lòng hướng đến tiêu viêm không ngừng. Phúc rụng, thân là người của hoàng thất. Làng tự nhiên không hy vọng một người ngoại quốc Tại Gia Mã Đế Quốc lấy thành tích cao nhất Nếu quả thực như vậy Thì Gia Mã Đế Quốc lần này Tại đại hội luyện dịch sư chỉ một kết tác khá lặng là... Tình kiến tốc độ tinh luyện quá nhanh Tuy rằng hỏa diễm của hắn kém xa So với Nhâm Kiêu Nhưng tựa hồ kinh nghiệm cực kỳ lão luyện Không hề là hãng phí một giây Cùng chiến sánh với nhau Thì Nhâm Kiêu trong phương diện này Quả thực là kém hắn một chút May mà có dị hỏa trợ giúp, nếu không chắc chắn sẽ bị bỏ về phía sau. Liễu Linh ánh mắt cắt cao nhìn chầm chầm vào cử động của thiếu liên áo bảo. Sám và tiêu viêm nhíu mày nói, Tuy hắn cho rằng thái độ làm người và lòng dạ không phải quá rộng rãi, nhưng dù sao cũng là người của gia mã đế quốc và thời khắc khó khăn, hắn hiểu rõ. Nếu để thiếu liên áo bào xâm đoạt được Thành tích tốt nhất Thì đối với những luyện giật sư tham dự Là một sự chào phúng rất lớn Theo viêm hai người giờ phút này Không thể nghi ngờ là đã thành tâm điểm của mọi người Thịch thịch Theo bàn tay vỗ xuống bàn đá Của thiếu liên áo màu sáng Một nụ cười lạnh nhạt hiện trên bổ môi Bàn tay cuộn lại Tám màu sắc Bất đồng của cả bột phấn Và chất lỏng từ trong đan đỉnh bắn ra Chỉnh tè rót vào bên trong bình ngọc Chính vào lúc đó Tiêu viêm cũng mạnh mẽ vỗ vào bàn đá Theo động tác vang lên Tám ngọn thanh sắc hỏa diễm từ trong sự đỉnh Bùng lên, tay áo khép phất Ngọn lửa tiến tới trước miệng bình Đột nhiên biến mất Một chùm màu sắc bất đồng của bột phấn Và chất lỏng rơi vào trong bình lợi dụng thời khắc làm lạnh của dược liệu sau khi tinh luyện tiêu viêm quay đầu về hướng thiếu liên áo bào sám nhìn tới cảm án cảm ứng được ánh mắt của tiêu viêm thiếu liên áo sám ngẩng mặt lộ ra lộn cười châm chọc lạnh lùng hắc người chậm có hỏa diễm tốt còn có năng lực gì không mặt không chút thay đổi thu hồi tầm mắt tiêu viêm không biểu lộ gì cả thoáng động 8 cái bình ngọc trước mặt đột nhiên bắn lên tất cả các tài liệu tinh luyện lần một bắn lên không trung sau đó tiến vào trong đan đỉnh nhất thời thanh sắc hỏa diễm đột nhiên bốc lên quá trình cuối cùng bắt đầu dung hợp dược tài lúc tiêu viêm tiến hành tỷ thiếu liên áo bảo sám đã trước một bước đổ hết dược tài tinh luyện vào bên trong dược đỉnh hỏa diễm trong hai cái đỉnh lô lò lên Bốc lên, tám loại dược liệu ở bên trong cũng chậm rãi dung hợp, đợi phút giây hóa thành đan, hảo, một hồi dành giật từng giây, lòng tranh hổ đấu A. Nhìn hai người gian nan, tranh nhau không quá 5 giây thời gian, pháp mã nhị không được lắc đầu thở dài, chỉ việc thiếu liên áo bảo sám xuất hiện tại đây tạo thành một trận xô sao, thì ở ngoài trận đấu này không thể nghi ngờ là làm cho mọi người quan sát nhịt huyết sôi trào pháp lão đầu người nói Ai sẽ ngưng tụ thành đan nhanh hơn lúc này hải ba đông đứng dậy mỉm cười hỏi khó mà nói trước tuy rằng nhem kêu có ưu thế dị hòa nhưng vì tuổi trẻ kinh nghiệm trên phương diện luyện dược còn kém hơn tên kia đem hai cái dược liệu triệt tiêu cho nhau ai thắng ai thua thật khó có thể đoán Pháp Mã lắc đầu thở dài nói Tình kia cũng thật khó chơi Nghe vậy Hải Bà Đông cũng lắc đầu Trong lòng trầm ngâm nói Bất quá nhâm kêu Tiểu tử không thể nào thua đâu Cho dù hiện giờ linh hồn lực lượng Đã tổn hao nhiều phần Ngán cũng từng luyện chế gia lục phẩm đa dưỡng Cấp bậc đại sư A Không có thể thua được Trên quảng trường Tiêu viêm hai người chăm chú nhìn vào lô địch hai người Hai gọn lửa màu sắc khác nhau khiến cho hai khuôn mặt cùng biến thành màu xanh vành hai màu. Mau một chút, mau một chút. Cố lên, cố lên. Ngọc thủ xoắn vào nhau tiểu công chúa mắt không ngừng đảo qua. Hai người với chân với nhãn lực của mình là có thể nhìn thấy trong luồng lệnh đa dược đang chậm rãi hình thành. Đan dược đã thành hình. Bỗng nhiên một mùi thơm nhẹ bốc lên từ đan địch tràn ngập vào mũi mỗi người, làm cho Tiêu Linh cùng những người khác tinh thần càng thêm căng thẳng. Một số người lúc này muốn nhảy dựng, tim đập nhanh, muốn ngup, luốt một ngụm nước bọt, nhem, kiều, mau thành, phát mã, bàn tay khô héo lắm chặt lấy lan can nhíu mày, chậm giọng nói. Bất quá đối phương cũng theo sát phía sau tùy thời có thể vượt qua Gắt gào liếm mép Cho con mắt đen láy của thiêu viêm Thành sắc quả diễm nhảy múa Phản xạ Thành sắc quả diễm Một quả đan dược cũng đang quay tròn trong đó Cứ như vậy thì khó có thể kéo dẫn ra được khoảng cách Đôi mắt hư mị một khắc Thiêu viêm bỗng nhiên bàn tay đập mạnh Vào phía trên rực địch Nhất thời dược liệu còn chưa hoàn toàn luyện chế cẩn thận Bị một đoàn thanh sắc ngoại diễm bạo lộ Phá lô đỉnh bắn vọt ra Đỗ mãn Tuy rằng bước cuối cùng Nhưng làm sao có thể để dược liệu xuất ra trước Rồi mới dung hợp với đan dược nếu khi tiếp xúc không khí Trên đan dược còn động lại thành phần dược tài Nói không chừng có thể thất bại a Nhìn tiêu viêm bất thình lình hành động Pháp mã lắm chặt lấy lan can đột nhiên bạo liệt tức giận nói tiêu tên điên lỗ mãn hành động vừa rồi của tiêu viêm đầu dạng làm cho tiểu công chúa cùng với liễu linh đám người há háu mồm một lát sau không nhịn được quát ầm lên không để ý đến ánh mắt xung quanh tiêu viêm bản chân dậm mạnh thân thể bắn bọt bàn tay hỏa diễm ánh sắc hỏa diễm bao trùm lấy đan dược. Sau khi đan dược đã lặp trong tay thì một cỗ thanh sắc hỏa diễm vô cùng hung mãnh từ trong lòng bàn tay tiêu viêm, tự chua tự chúc, tiến hành luyện chế đan dược. Làm cho đan dược chưa được tinh chế bước cuối cùng, nhớ mắt củng cỗ hoàn toàn, thân thể rất thích hợp rơi nhanh xuống. Tiêu viêm búng ngón tay, hoàn đan dược hóa thành một bình ngọc. Ngọc kính trước mặt của tiêu viêm Bắn thành một đạo quang mang xanh biếc Vấn chấn lòng người Tên điên Ở góc khuất quảng trường Tiếu liên áo xám trên khuôn mặt vốn có lụi cười lạnh nay sắc mặt trở lên xanh mét Hắn tuyệt không ngờ Tiêu viêm lại có thể điên cuồng như vậy Đem đan dược chưa được củng cố hoàn toàn bắn ra ngoài Nếu như là hắn Khi tiếp xúc với không khí như vậy Toàn bộ công lao của hắn sẽ trở thành hư ảo. Loại người gan lớn, hành động điên cuồng như vậy đã làm cho hắn. Đang bám đuổi phía sau lùi xa một khoảng cách, xanh mặt lửa rộng bất bốc lên, tú liên áo xám vung tay lên, bình ngọc trước mặt biến thành mặt phấn. Sau đó, một lúc lâu mới trở thành sắc mặt âm trầm, tay chụp vào lô đỉnh, đang dược đã luyện chế xong, bắn ra vào trong một chiếc bình ngọc khác. Tuy nhiên, khoảng cách so với tiêu viêm đã chậm hơn một phút thời gian, Không khí trên quảng trường bởi vì cuộc đấu rằng co hành động điên cuồng của Tiêu Viêm đang im lặng bỗng nhiên ầm ầm tiếng hoan hô không khác nào bản sơn đảo hại khiến cho quảng trường chấn động. Nắm chặt bình ngọc, Tiêu Viêm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn về phía khán giả đang sôi sục, trên khuôn mặt bình tĩnh lộ ra nụ cười tươi nhưng nhẹ nhàng. "Ha ha, tiểu tử kia, quá tốt." Trên đài cao Pháp Mã vuốt ngực thở ra một hơi thật dài Tuy rằng vừa rồi bị hành động điên cuồng Của Tiêu Viêm khiến cho tức giận vô cùng Vất quá mặc kệ quá trình như thế nào Kết quả mới quan trọng Cuối cùng Tiêu Viêm cũng giành được chiến thắng hơn nữa là vượt xa đối thủ Ngay lập tức Pháp Mã không nhịn được ưng phấn Nhìn Tiêu Viêm ở dưới quảng trường mà cười to nói Thực sự là một kẻ điên cuồng giả phi cũng mới yêu dạ liếc nhau nhìn gái đối với cái tính cách đánh bạc của tiêu viêm cười khổ không thôi tuy rằng hơi điên cuồng nhưng cũng là dựa vào một bầu quyết tại thời điểm đó chỉ sợ hắn đã lắm chắc thành công mới có dám hành động như vậy nhìn thanh niên tiêu sái thong dong thản nhiên cười giữa những tiếng hoan hô vang dội toàn trường lạp lan yên nhiên ôn nhu cười nói tuy rằng với chỉ là đợt khảo hạch thứ hai, nhưng hắn đã dẫn động không khí vượt xa cảnh cuối cùng. "Nhàm Kiêu Tiêm Sinh, xin chúc mừng, bất quá về sau đừng lên làm những hành động như vừa rồi, vạn nhất thất thủ, hướng về Tiêu Viêm chắp tay tiểu công chúa nói, "Lúc này đây ngươi thực sự xuất sắc, bất quá vòng cuối cùng ta không giữ lại bất cứ thứ gì." Đao Linh hướng về Tiêu Viêm nhún vai, vẻ mặt của hắn tỏ lên sự thân mật biến cưỡng. Cười cười, tiêu viêm vẫn không dám đáp lời. Phái đầu đem ánh mắt hướng về phía tiêu liên áo bào xám. Một ngón cái dựng thẳng lên. vẻ mặt bình tĩnh khí chất ôn hòa. Nhưng cuối cùng cũng lộ ra sự kiêu ngạo Nhìn hành động của tiêu viêm, tiêu liên áo xám mặt cám xanh nhật. Cứ một tiếng, ấp máy nói, đừng đắc ý. Đến cuối cùng, chúng ta sẽ tranh tài cao thấp đến lúc đó ta cũng không có chút lưu thủ đối với sự uy hiếp của hắn. Tiêu Viêm không quản buông tay, thu hồi ánh mắt nhìn chung quanh các luyện dược sư, thang chần chờ một hồi, chợt lặng yên, cầm lấy gốc hậu thổ chi còn lưu lại trên bàn đá, sau đó tùy ý buông tay vứt đi. nhìn hành động của Tiêu Viêm, các luyện dược sư đều sửng sốt, sau một lúc suy nghĩ cẩn thận vấn đề, mọi người dần lộ vẻ mừng như điên ánh mắt cảm kích nhìn tiêu viêm sau đó lắm chặt thời gian tiến hành luyện chế nhìn thấy các luyện dược sư đều là hấp tấp tiến hành luyện dược tiêu viêm khóe mắt đột nhiên nhìn về đồng hồ cát trên tường sắp hết cúi đầu sửa sang lại những vật phẩm trên bàn về phần các luyện dược sư có thể hay không luyện chế ra phong hành đan đối với hắn không có liên quan theo thời gian chậm rãi trôi qua trên quảng trường những tiếng hoàn hồ đã lắng xuống Sau một hồi hưng phấn, khán giả lại đem ánh mắt chuyển về các luyện dược sư đang tiến hành luyện chế đan dược. Đương nhiên, trong đó vẫn có rất nhiều cô gái hướng ánh mắt về phía tiêu viêm, lúc này đang cúi đầu sửa soạn lại đồ vật trên bàn đá. Biểu hiện vừa rồi của hắn không thể nghi ngờ là đã động đến xuân tâm của các cô gái, cho dù tiêu viêm đã dùng dịch sung. Khiến cho gương mặt trở lên bình thường Nhưng hiện giờ cũng thực sự là trở lên quá hoàn hảo Đợi giờ sau Trước mặt tiểu công chúa cùng với liễu linh Lục quang bùng lên Hai người tiến hành đem đăn dược Đưa vào trong bình ngọc Nhìn nhau thở dài nhẹ nhõm. Tiếp sau hai người cũng lục tục Bắt đầu có những ánh lục quang bùng lên Bất quá Cũng không nhiều Mà chủ yếu là Hồng Quang Đại Thịnh Lúc tiêu viêm đề tỉnh Chỉ có một số luyện dược sư Tiến gần đến cực hạn Và một số người vẫn khí tốt Đứng cạnh hắn mới có thể hiểu được Vấn đề khảo hạch mà thôi Còn lại đa phần các luyện dược sư khác Vẫn là chăm chú nhìn tài liệu trên bàn đá Không hiểu vấn đề Bọn họ tiếp tục luyện chế cả hậu thổ chi Kết quốc là Vẫn thất bại Hơn nữa Trừ nguyên nhân trên, dù sao thì phong hành đan cũng chính là tam phẩm đan dược bởi vậy một ít nhị phẩm luyện dược sư may mắn thông qua. Ngay cả một số tam phẩm luyện dược sư mới tiến giai không lâu cũng đồng dạng khó có thể luyện chế. Đại hội lần này điều kiện quả thật là hà khắc. Lúc bắt đầu có hơn 1.000 người tham gia mà bây giờ còn không đến 300. Hơn nữa xem tình huống này còn tiếp tục lệ sinh cái mới. Khi đồng hồ cát trên tường rơi hạt cuối cùng xuống trên quảng trường rộng lớn chỉ còn 200 người lưu lại những người khác sau hai đợt đã hoàn toàn bị loại ra ngoài. Khi trên quảng trường vang lên tiếng cười của pháp mã là lúc tiêu viêm chậm rãi ngẩng lên đem ánh mắt hướng vị trí chủ tịch của mấy lão nhân pháp mã hướng về tiêu viêm lộ ra nụ cười hiền lành. Sau khi kết thúc khảo hạch kế tiếp vẫn là tiến hành trách nhiệm lần này do có dị hỏa hỗ trợ nên hiệu quả của đan dược tiêu viêm vẫn là tốt nhất. kế đến là thiếu liên áo sáp, sau đó là tiểu công chúa lão linh cùng với một số tam phẩm đệ dực xương khác thực lực khá. sau khi tiến hành trách nhiệm xong, sắc trời đã dần tối, ánh nguyệt quang bắt đầu hiện lộ trên chân trời, ánh sáng của ngọn minh đăng đế đô bắt đầu chiếu rọi. các vị hôm nay đại hội dừng ở đây, thỉnh các vị nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai tiến hành vòng khảo hạch cuối cùng, quyết định quán quân vị trí cho lên các vị ngàn lần không lên dựa các loại sự tình mà không thể tham dự ngày mai, đừng để đuối tiếc cả đời. Pháp Mã cười vang nói. Nghe Pháp Mã tuyên bố khảo hạch hôm nay chấm dứt, mọi người dưới quảng trường thở dài nhẹ nhõm. Hai lần khảo hạch này quả thật khiến cho người ta có chút mệt mỏi. Đem dực tinh thứ hồi vào bên trong nạp giới. Tiêu viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phiêu phiêu quét qua một vòng, chỉ thấy sau khi pháp mã dứt lời, thiếu liên áo bào xám liền thu thập đồ đạc, bước ra ngoài nhưng vẫn không quên hướng tiêu viêm quét qua một cái ánh mắt lạnh như băng. Thả nhiên nhìn thiếu liên áo bào xám chậm rãi đi khỏi quảng trường, tiêu viêm nhăn chát, đem đồ vật thu thập xong, theo đám người dự thi ra khỏi quảng trường ra khỏi quảng trường, tiêu viêm ngẩng đầu hít một ngụm không khí sảng khoái, tinh thần thoáng trùng xuống, cúi đầu nhìn xung quanh thấy một vài thiếu nữ đang nhìn mình, chăm chú cười khổ lắc đầu. chân vừa muốn bước đi thì một âm thanh nhu hòa bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, nhầm kêu tiên sinh chúc mừng, quay đầu lại tiêu viêm nhìn vài người mạnh dạng tiến ra khỏi đám người, chính là lạp lan yên nhiên, nhã phi cùng yến dạng ba người nói chuyện vô cùng yêu tĩnh. Liếc mắt nhìn Lạp Lan yên nhiên cười tươi như hoa Tiêu viêm lắc đầu nói Vận khí tốt mà thôi Đối với sự khiêm tốn của tiêu viêm Trong khoảng thời gian gần đây Lạp Lan yên nhiên đã quá quen thuộc Không thể trách Khẽ cười cười Màn góc nhau nhã phi cùng với yêu dạ hướng về tiêu viêm cười nói Yêu dạ công chúa nói Tối nay muốn mời người cùng liễu linh Tiểu công chúa uống rượu ăn mừng Không biết Đám Lạp Lan yên nhiên Tạm lữ tuyệt diễm ở toàn bộ đế đô đều được coi là hạng nhất. hiện giờ ba người đứng chung một chỗ, duyên dáng tôn theo vẻ đẹp của nhau, quả nhiên có thể so sánh với Hoa Kiều. Bởi vì lúc này ở quảng trường có không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Nghe vậy, tiêu viêm sực sốt, trần bắt đầu tỏ vẻ xin lỗi. Nói, thực có lỗi, yêu dạ công chúa. Hôm nay thực sự là quá mệt mỏi, ngày mai còn có vòng khảo hành cuối cùng, cho nên ta sợ không thể tham dự được tiệc rượu tám mỹ của công chúa tại hạ xin tâm lĩnh cá từ. Nói xong, tiêu viêm hướng về yêu dạ công chúa chầm tay, không đợi là đáp lời, xoay người đi nhanh đến ngã tư đường, bỏ lại sau lưng ba lữ nhân bị cự tuyệt, nét mặt kinh ngạc bứt lộ ra ánh mắt chen vào làn người biến mất không thấy đâu. Trường 305 Quỷ bí hắc bào Nhân Theo gã tư đường, tiêu viêm một đường đi tới chỗ khách sạn Trên dọc đường, chung quanh ánh mắt dùng bái chỉ chỉ trò trò Làm cho hắn có chút đau đầu, bất đặc dĩ lên cước bộ có phần nhanh hơn Chuyển qua mấy con phố, cuối cùng lùi vào trong khách sạn Đi thẳng tới phòng của mình Tầy cửa phòng, tiêu viêm liền đóng chặt cửa dựa lên vào cánh cửa, lúc này mới thở dài một hơi, vuốt vuốt trán trên đôi mặt hơi chút mệt mỏi. Hai đợt khảo hạch, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng huyền cơ ẩn dấu trong đó lại làm cho Tiêu Viêm tốn rất hao tinh thần. Hơn nữa, cuối cùng đối với thiếu Liên Hắc Bảo cho đấu với tốc độ lại làm cho mệt mỏi sâu thêm một chút. Khống chế dị hỏa Vốn chính là việc làm cho tinh thần hao tổn vô cùng Lắc lắc đầu Tiêu viêm tiến vào trong phòng Bất một ít lước lạnh trên mặt Làm cho chính mình thanh tỉnh hơn nhiều Sau đó bước nhanh tới vào lội sảnh Tại trên giường xếp bằng ngồi một chỗ xuống Cố lén cơn buồn ngủ đang tới Hai mắt khép hở Hai tay kết ấn tu luyện Hít sâu mấy hơi Cố gắng làm cho hơi thở của chính mình ổn định, dần dần chìm vào trong trạng thái tu luyện. Trải qua mấy năm lịch lãp, tiêu viêm sớm đã rõ ràng, úp tinh thần mệt mỏi mà tiến hành tu luyện, thì chỉ có thể tăng thêm lửa phần công hiệu, mặc dù loại trạng thái này cũng không hiếm. Cũng mặc kệ là thiên phú có siêu phàm như thế nào đi nữa, nhưng nếu muốn trở thành cường giả thì điều phải trải qua những tháng ngày tích lũy. Giặc lão đã từng nói, chỉ có dày công tích lũy mới có thể bộc phát, đây mới chính là con đường chân chính của cường giả. Và đối với điều này, Tiêu Viêm cũng trầm thập chấp nhận. Theo điều Viêm từ từ tiến vào trạng thái tu luyện, làn ngực hơi phập phồng cũng lạnh lẽo an tĩnh xuống, một hồi sau mới có hơi một chút nhấp nhô, mà lúc đại xung quanh toán thành chợt tia ba động khí lưu năng lượng mắt thường cũng có thể thấy được sự hô hấp của tiêu viêm quấn chú nhập thể cuối cùng qua luyện hóa năng lượng tinh thuần xâm nhập vào bên trong kinh mạch xương cốt tế bào tại lúc năng lượng xâm nhập tiêu viêm có thể rõ ràng nhận thấy được tinh thần mệt mỏi như thủy triều đang giảm đi tu luyện liên tục Sau hai canh giờ, ngồi trên giường giống như là cọc gỗ, Tiêu Viêm ngón tay đột nhiên khẽ rụt lại, đôi mắt trợn rãi mở ra, trong nhãn châu đen kịt. Đúng lúc này, tinh quang chợt hiện. Miệng khẽ nhích, một làn hắc khí phun ra, ẩn chứa mùi vị cay nhàn nhạt, nhạt. Tiêu Viêm xoay xoay cổ, cúi đầu nhìn ngón tay ở giữa bàn tay trái, mơ hồ biến thành màu đen. Lâu mày hơi cau lại, thấp giọng nói Cái gì đây? Quả thực là giống như giòi trong xương Lần khu độc này không biết đến thuật cùng là buôn bán lời hay lỗ Mặc dù tiêu viêm có dị hỏa hộ thể Nhưng bất kể là ai trong cơ thể tồn tại loại độc dược trí mạng này Cơ hồ đều có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào Có nghĩ đến nhưng cũng không thể làm được điều gì ngăn chặn từng bước phát triển của nó À, chỉ có thể đợi sau khi sư phụ tỉnh lại Có lẽ mới có thể có biện pháp giải trừ thứ này Lắc đầu cười khổ Tiêu viêm nằm trên giường ấm áp lại tiếp tục thỉ thào Chờ ngày mai đại hội chấm dứt mà lạp lan kiệt cũng một lần khu độc cuối cùng Là khỏi hẳn đến lúc đó Đến lúc đó cũng là thời điểm ước hẹn ba lăm Nhẹ bín môi tiêu viêm bỗng nhiên thở một hơi 3 năm thời gian lúc trước, thiếu nữ bùng bột kia Bây giờ đã lột xác thành thục hơn nhiều Trước kia, tiêu viêm vốn tưởng Chờ mình lần nữa nhìn Lạc Lan yên nhiên Tất nhiên sẽ vẫn nộ Khó có thể che giấu cảm xúc chính mình Nhưng lúc gặp nàng Có lẽ bởi vì duyên cớ Phút này, hắn đang sử dụng thân phận là nham kiêu Hắn phát hiện chính mình không ngờ lại tỉnh táo Cơ hồ bình thường như chưa bao giờ gặp nàng Trong thời gian này, hắn giống như là người dưng lướt nã, cử chỉ ăn nói đối với làng đều là thờ ơ lạnh nhạt. Bà làm thời gian, đồng giả cũng từ thiếu niên non nớt, ban đầu trở lên thành thục chững chạc hơn. Năm đó tiêu gia bị thối hôn một trận khôi hài bây giờ hắn xem quả thực cảm thấy rất buồn cười. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại không có bao nhiêu phần vận nộ như lắm trước. Thiếu Liên lúc đầu có phản ứng kịch liệt như vậy, có lẽ bởi vì duyên cớ đang mang một khối tâm tình mẫn cảm là một tên phế vật ở trong gia tộc chịu đủ loại trào phúng cũng xem thường mà làm thanh niên nhiên lại cường thế. Thối hôn có khác gì chém một đao vào trong cái tâm linh mẫn cảm yếu đuối khi đó ở dưới cái tâm linh mẫn cảm yếu đuối khi đó mặt dày đạp, xéo chà, gào đến như vậy tiếu liên năm đó vẫn lại vẫn nộ nhận lại không chịu lỗi, rốt cuộc bạo phát vì vậy mới có mấy năm này sự cố như thế này. chỉ tiêu viêm hiện tại đang nghĩ nếu như lúc đầu hắn vẫn như cũ vẫn còn thiên phú, không có bị ngăn trở trải nghiệm qua cảm giác bị phế vật, vậy ngày đó cho dù là lạc nhân yên nhiên tới thối hôn hắn cũng sẽ không cảm thấy bao nhiêu phẫn nộ bất quá hắn cũng đồng dạng có thể khẳng định một điểm nếu không có trải qua kịch lịch mấy năm là phế vật cùng với hành động tối hôn của là tan yên nhiên hắn tiêu viêm tuyệt không thể có ở tuổi này 20 tuổi từng bước tới ngày hôm nay làm cho vô số người nhìn bằng con mắt khác hẳn nghĩ tới chút chuyện cơ hội có thể thay đổi hướng đi ngày sau tiêu viêm hơi có chút thất thần chợt cười khổ lắc đầu Giả thiết thì chung là giả thiết Cho lên Mặc kệ hắn đối với Lạp Đan Yên Nhiên là thái độ gì Nhưng mà Vân Nam Tông kia Bắt buộc phải đến Mặc dù hắn hiện tại đối với Lạp Đan Yên Nhiên Cũng không có nhiều tâm tư vẫn nộ Mà khi đó Nàng cường thế tối hôn lại làm cho tiêu gia cùng phụ thân Địa vị càng cao trong lòng hắn Mặt mũi không còn sót lại Loại chuyện này trong xã hội của gia mã Đế quốc có khắc gì trên mặt bị vô số người hành hung bạt tai. Điều này đối với gia tộc mà nói có thể xưng là sỉ nhục. Tuy nhiên, từ sau khi tối hôn, vì sợ làm kích động tiêu viêm cho nên tiêu chiến cũng không nói ra chuyện này, nhưng tiêu viêm minh bạch bất kể ra sao trong lòng của tiêu chiến thủy chung vẫn có những khúc mắc. Trở ra qua nhiều năm như vậy, hắn là người thứ nhất bị người khác mạnh mẽ ép tới cửa. Hơn nữa lấy vũ khí cường thế, không thể cự tuyệt, vì bỏ hơn nước năm đó do chính mình và tộc trưởng đã ưng thuận. Hơn nữa, năm đó tại đại sảnh tiêu gia, tên thiếu liên đã quật cường không khó làm phục thân, bình tĩnh ưng thuận nhận sỉ nhục. Vì nhận cái này, thiếu liên bắt đầu khổ tu, thậm chí cuối cùng ra khỏi gia tộc, giống như là khổ hành du lịch khắp nơi khi đến quốc mà trong khi tuổi còn non nớt rời nhà trong gần 2 năm, tiểu hiệp đã gần hơn phân nửa của giang mã đế quốc đi qua, sau đó cuối cùng đi loanh quanh đến các thành thị nhỏ đúng 3 năm. Hắn hiện tại đối với việc trả thù làng đã không còn hứng thú. Chỉ cần là tháo bỏ cái khúc mắc trong lòng phụ thân Sau đó cười nói Lần này ta chính thức từ bỏ là không ai có thể hoài nghi Do đó, vẫn làm tổng kia bộ luận như thế nào Cũng phải đi là đương nhiên Nếu như tại trong ba năm hẹn ước trên thập nạn Tư viên cũng tưởng tượng ra cách cảnh chính mình Tùy ý trước mặt nạn cao cao vậy lượng Vẻ mặt xem thường nạn nói một câu Ánh mắt của người còn kém nát đó là điều mà tiêu viêm cho là một chút chẳng thường cuối cùng ba năm thời gian tiêu viêm đã có rất nhiều thay đổi bất quá nói tóm lại loại biến hóa này là tốt ô oh, thở dài một hơi tiêu viêm hai tay gối sau ớt ánh mắt mơ màng thất thần lúc này một hình dáng thiếu nữ thanh nhã như u liền lại đột nhiên xuất hiện trong đầu lộ cười của làng làm cho khuôn mặt đang lạnh lùng của tiêu viêm không tự chủ được hiện ra có chút tươi cười đối với nữ nhân thiếu chút lửa đã trở thành thiên tử của mình tiêu viêm hiện tại vẫn chưa có cảm giác nhiều lắm trước kia không có có lẽ sau này cũng không nếu như ương ngạnh nói có thì chỉ có một vài nữ nhân thân phận cao quý đã chinh phục qua hai năm lịch lãm vừa rồi trong hắn đột nhiên cảm nhận được sự cô độc nguyên lòng mình tại trong lúc bất chi bất giác bị một cô gái lặng lẽ chiếm giữ rõ ràng là một viên minh châu sáng chói trong gia tộc nhưng lại hết lần này tới lần khác chỉ thích trốn bên cạnh chính mình làm ra bộ thương cảm không ai thương rất đáng yêu động lòng người nhưng mà lại điềm tĩnh mỉm cười đối với tiên phế vật Hoàn ngoãn nghe lời cô gái ôn nhu giống như là một làn thu thủy tại trong lúc này Điều viêm chính bản thân cũng không phát hiện ra Đã lặng lẽ thầm thấu vào trong tim hắn Mặc dù con nhỏ nhưng là thông minh lại hết sức minh bạch Muốn bắt được trái tim Không an phận kia chỉ có thể chậm rãi sợi ấm Tại một ngày nào đó đột nhiên ngoảnh lại Hắn sẽ minh bạch điều đó Quân nhi, chuyện này xong hết rồi Quân lại có thể tìm nguội Nhớ tới khuôn mặt thanh nhã nhỏ nhắn động lòng người Trong lòng tiêu viêm không lùa Khí nóng lầm bầm Khách Tiêu viêm đang nhìn thảo Với bước lại Một thanh âm nho nhỏ Đột nhiên vang lên trên lóc vòng Ai Tiếng vang mặc dù rất nhỏ Nhưng tính xác của tiêu viêm xuất hiện Để có thể nghe được Lập tức biến sắc Buồn bực Không thể nghi ngờ Tiêu viêm thủ trường chống xuống giường Thân hình mạnh mẽ bắn ra khỏi cửa sổ, mũi chân điểm nhẹ trên hòn đá, thân thể giống như đại bàng, trật hiện trên lóc nhà, ánh mắt băng hạt đảo qua xung quanh. Tiêu Viêm nhìn trên lóc nhà cũng không có dù một bóng người, con mắt híp lại, ánh mắt nhìn chung quanh, quét qua một lần, chung quanh cho dù là ngoài trăm thước, tiêu Viêm cũng có thể thấy rõ ràng. Nhưng lại như cũ, vẫn không thể phát hiện nửa bóng thân ảnh. Câu mày tiêu viêm tham, trong thả. Bước lên trên lóc nhà một lát sau, đột nhiên ngồi sụp xuống, xuống. Nhìn thấy một viên ngói bị vỡ và nghiền nát. Hòa văn rõ ràng có thể thấy được, rõ ràng mới lướt gãy không lâu. Bàn tay đào lên trên mái ngói, có chút đèn từ dưới hắt lên. Vừa tại là trong phòng tiêu viêm, giám thị, khuôn mặt âm hàn, mày ngón trong tay thư viêm nhanh chóng hóa thành một đống bột phấn. Sau một lúc lâu lâu vỗ tay nhẹ, đứng dậy tại trong lòng khẽ nói: "Có thể tại trong phật gần... thời gian ngắn mà có thể biến mất, sợ rằng thực lực ít nhất cũng đã đấu vương cấp bậc, hoặc ra mã đế quốc." Gia mã Thánh Thành này gia tộc có đấu vương cường giả rất ít, có được chỉ đến trong đầu ngón tay được mấy nhà như lạc lan da, mộc da, thước nhĩ đặc gia tộc hoặc thất. Tần này đây cho ta dấu đầu lộ đuôi, tính cách gì tiểu nhân trong lòng của tiêu viêm trầm ngâm, hát. Bỗng nhiên đột ngột quay đầu hướng tới điệu phương quát lạnh. Những quát lạnh quanh cuộn những lốc nhà một hồi sau mới chậm rãi tiêu tan. Nhưng xung quanh cũng như cũ Không có gì thay đổi Không có sao Nhìn hành động thất bại Tiêu viêm nhún vai Bắt đắc dĩ thở dài một hơi Ánh mắt một lần nữa đảo qua xung quanh Cuối cùng nhảy xuống khỏi lóc nhà Theo tiêu viêm nhảy xuống Trên lóc nhà lần nữa lâm vào yên tĩnh Sau yên tĩnh chưa duy trì được Một vài phần chung thì Thế tháng này tiêu viêm đột ngột trần hiện lên Nhìn vẫn như cũ không có một bóng người cơ cột một tiều, tất cuộc nhận định người theo dõi đã sớm đi. Đắc đầu thở dài không thể vứt bỏ hy vọng, bên trở thể trở về sát vọng của mình. Từ lúc tiêu viêm rời khỏi lốc vọng, y tĩnh duy trì hơn nửa canh giờ, một khối ánh trăng phản chiếu trên vách tường, một bóng ma đen kịt bỗng nhiên trên vách quỷ dị di động. Chỉ trong chốc lát thời gian, bóng ma đã trở thành hiện lên. Đọng lại hình dáng một con người. Nhân ảnh cả người được bao phủ trong áo choàng đen, túy lướt mắt nhìn theo phương hướng Tiêu Viêm bỏ đi, Hơi nhặt đầu lộ ra một khuôn mặt nham đen già nua. "Hắc, tiểu tử gia hỏa này thực đúng là hắc mất cả." Hắc bảo nhân thản nhiên cười thấp giọng. Nếu không phải bởi đột nhiên nghe đến tên tiểu thư, cũng không sẽ bị xuất hiện loại sai lầm nhỏ nhặt này. Nếu như bị một tiểu oa nhi cấp bậc đấu sư phát hiện, hành tung chẳng phải là mất mặt lắm sao? Điều từ này đối với tiểu thư có một chút ý tứ, Hắc bảo Nhân nhíu mày khổ não nói: "Để cho người ta đau đầu hơn là tiểu thư đối với người này có tình ý, điều này cũng không thể, mặc dù Tiêu Viêm Thiên Phú không tồi." Nhưng vẫn là còn xa xa chưa tới yêu cầu Cơn nữa ra mã đến quốc Là một khối không ổn định Có thể bao nhiêu tiền đồ Cứ như vậy sớm mượn sẽ lạc vào Một kết cục thảm thương ảm đạm. Người trẻ tuổi A người thật đúng là một nữ nhi tốt Được theo đuổi Một tiếng thở dài hắc bảo nhân lầm bầm Bất quá chung quanh tiểu gia hỏa này Ngược lại cũng có mấy người thực lực không kém Cái tên được xưng là gia lão yếu chút lửa phát hiện ra hơi thở của ta, sắp bước vào cấp bậc đấu tông cường giả quả thực là không giống nhau. ai quên đi, cũng may tiểu sát hỏa này sắp tới Vân Nam tông, chờ hắn làm xong hết việc, lơi đây ta có thể trở đây, trở về gặp tiểu thư. giang rộng cánh tay xoay thân thể, các lão nhân run lên. Các bào từ từ mơ hồ cuối cùng hóa thành một đạo nhân ảnh đen kịt bắn vào trong bóng tối như tiêu chớp, cuối cùng hoàn toàn yên lặng. Tiêu viêm trở lại phòng mình, ngồi yên cạnh bàn thắt, ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào nóng nhà, mãi cho đến khi cổ có chút ê ẩm, lúc này mới bắt đắc sĩ cúi đầu xuống xoa cổ. Trong lúc tiêu viêm đấm bả vai, cửa phòng đột nhiên đẩy ra, hải bác đông cười híp mắt, chậm rãi đến thấy tiêu viêm còn chưa ngủ, viêm cười đến chỗ bên cạnh bàn đặt bông ngồi xuống, vưng chén trà uống một ngụm. gia hỏa hôm nay rất có bạn lấy, dĩ nhiên ngay cả pháp lão gia hỏa cũng là bị làm cho giật mình không thôi. nhìn hải ba đông tiêu viêm mỉm cười, vuốt vuốt cằm, trần chờ trong chốc lát. luật hải nhiên... lão. Không biết gần đây có hay không cảm giác có người Giám thị chúng ta Giám thị Nghe vậy Hải Ba Đông sực sốt lắc đầu Như thế nào có thể Giả mã đích quốc này Chưa có người nào có thể giám thị mà chúng ta không hay biết Chính lão yêu quái kia cũng không thể Hãy cò mày Tiêu hiệp liếm liếm hôi Chậm rãi đem chuyện vừa rồi Sơ lược lối qua một lần lực sợ nhìn tần sắc của tiêu viêm không giống như đang dỡ khuôn mặt của hải bá đông cũng từ từ ngưng trọng ngón tay khô héo nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn một hồi lâu hắn dường như nhớ tới cái gì thấp giọng nói đầu thực kia đã cho ngươi một chuyện bất quá ta cũng không xác thực nhìn hải bá đông bộ dáng thật bí những cái gì tiêu viêm thực sốt nghi hoặc hỏi cái gì biết lúc trước chúng ta tại diễn thành dược tiếm cùng hai vị đường giản. Chiến đấu trước. Hai bà đồng vuốt vuốt trọm dầu cao mày nói. Lúc đó ta từng mơ hồ cảm ứng được một đạo khí tức khác thường cực kỳ mạnh mẽ, bất quá trong tình huống khẩn cấp như vậy ta cũng cảm ứng không chính xác, nhưng từ đó trở đi ta là... từng có nhiều lần cảm ứng có đồng dạng cực kỳ mơ hồ người ngươi nói tối hôm nay phỏng đoán là một vị thần bí nhân đi theo chúng ta đã lâu hải bá đông thấp giọng làm cho tiêu viêm đột nhiên cả kinh sợ tóc gáy tất cả người cũng cảm ứng được điều này như thế nào có thể chẳng lẽ bảo nhân thần bí đó là đấu tông cường giả sao? Ách hải bá đông tuyệt khổ lắc đầu. Thở dài nói Ta đã sớm nói Để ta mô phỏng đoán Để tuyệt cùng là một người khác hay không Chính ta cũng chưa từng minh bạch Nghe vậy tiêu viêm Cũng cười khổ một tiếng Cầu mày suy nghĩ một chút Thật sự là làm Nghĩ không ra Hắn lúc nào tiếp xúc với Các loại cấp bậc đấu tâm cường giả Tốt lắm Cũng đừng khổ lão Chuyện chỗ này thuận theo tự nhiên đi Nếu như thực sự có người muốn theo dõi chúng ta, ta nghĩ sẽ phái người tới hiện thân. À, buổi tối hôm nay có hứng thú theo ta ra ngoài, cầu một chút hảo sự không? Pháp mã hai lão gia hỏa này đều có mặt. Hải Pháp Đông đột nhiên cười nói Ách, ba người đều đi có làm gì? Nghe vậy, Tiêu Viêm sực sốt, chợt ngạc nhiên. Ba gã đầu hoàng cùng nheo hành động, bọn họ là chuẩn bị gặp ai đó sao? Hắc hắc. Chẳng lẽ là vị thiếu liên áo bào xám lọ? Tiêu Viêm khẽ cau mày, Một lát sau lơ màng nhíu lại nói: "Chính là tên đó, pháp mã trung quy đều là Cáp Sắc, hắn không đúng, cho nên muốn dò xét." Ngươi cũng biết, nếu là giám mã đế quốc đại hội, vị người xuất vân đến quốc đoạt được chức quán quân. Trên điều này đối với hắn xem như không sao. Nhưng danh vọng của công hội tạo thành có bao nhiêu đã kích. Hải Bạo Đông cười nói, các ngươi không phải muốn tiêu viêm bàn tay vung lên, thấp giọng nói, xem tình huống này không phải trừ loại tình huống. Lần này giúp ra pháp mã náo ra họa kia lại thiếu chúng ta một món lợi nhân tình. Ha ha, Hải Bá Đông cười ý mắt. Các người thật là tàn nhẫn. Tiêu Viêm kéo kéo khép miệng. Mà phía sau đại hội cũng quá mức hắc ám. Đừng nhiều lời, muốn nhìn một chút sự tình bên kia thì theo chúng ta. Hải Bá Đông đứng dậy, từ từ đi ra sau phòng. Phía sau Tiêu Viêm sau khi chờ đợi cũng căng rang đi theo, hắn cũng muốn nhiều chút. Như vậy hay là bởi vì có nguyên nhân nào khác?